hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 288 đối với nguyên thủy bờ các bạn đang nghe truyện tải truyện đa bảo đạo nhân đạo hạnh sâu không lường được rất nhiều thánh nhân trong các đệ tử đỗ Nguyên không người có thể che lớp hoang mang Khả năng cũng chỉ có huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Đinh Nhạc có thể phân đi hắn một phần hào quang. Những người khác so sánh cùng nhau, đều là ảnh đảm tối tâm. Vân Trung Tử cũng không được. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo, cái kia phong thần bảng bên trên, xin giáo đoàn người nhất định không thể thiếu. Đa bảo đảo nhân nhìn rất nhiều tiệt giáo đệ tử trình trọng lạnh giọng nói rằng để thiên địa đều là run lên Phong thần bảng bên trên xiên giáo nhất định không thể thiếu Rất nhiều tiệt giáo đệ tử quát lên Đặc biệt cái kia mấy trăm nga mi sơn bên trên tiệt giáo đệ tử bi uống Càng làm cho thiên địa nổ vang Một chàng gió tanh mưa máu ướp không thể thiếu Xiêm giáo nhưng là nhấc lên trận này khởi sướng giả Đại tỷ xem ta tìm tới cái gì Bên kia Quỳnh tiêu chạy tới Trong tay cầm một tấm giường như đứa nhỏ món đồ chơi một cung Như là tang một làm ra Nhưng cũng không phải Vật liệu Quỳnh tiêu cũng không thể nhìn đi ra Ngoại trừ này tiểu cung Còn có ba chi đào mũi tên Lộ ra từng tia một khí thế không tên Làm người run sợ Cảm giác tâm thần mất an Đinh đầu thất tiến thư Bị lục ác đảo quân vừa rơi xuống ở nơi này Hắn lúc đó căn bản không kịp nhặt lên bảo bối này Lại làm cho Huỳnh Tiêu cho nhặt được Chiều công minh trong lòng sinh ra ý nghĩ Một chút nhìn lại Liện cảm giác chính là cái thứ này suýt chút nữa thì tính mạng của hắn Đinh đầu thất tiến thư Triệu công minh từ Quỳnh Tiêu trong tay lấy tới liếc nhìn nhìn Nhìn thấy cái kia tiểu cung trên có khắc mấy cái kỳ lạ văn tử Tuy rằng không quen biết Nhưng thần niệm đảo qua Vẫn có thể rõ ràng ý ứ trong đó Chính là vật này hại ta Chiều công minh nhẹ giọng tự nói có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến tình huống lúc đó lại khiếp đảm không ngớt. Mà ở tiệc giáo một đám người ở Nga Mi Sơn tập hợp thời gian, Đinh Nhạc cũng suốt cuộc đuổi theo lục ác đảo quân. Lục ác đảo quân vẫn luôn muốn hướng về Côn Lôn Sơn bỏ chạy, Đinh Nhạc nhưng là ở phía sau vẫn đè lên lục ác đảo quân. Căn bản không cho hắn cơ hội muốn côn lôn sơn phương hướng bước đi. Lục ác đảo quân bất đắc dĩ. Chỉ có thể một đường hướng Tây. Rốt cuộc tại vì với Tây ngư hạ châu biên giới. Đinh nhạt hơi không kiên nhẫn Ánh mắt tàn khốc lói lên. Trong tay xích kim quyền trưởng trực tiếp xem là trường mâu. Mạnh mẽ ném. Như là chuyên nghiệp vận động viên. Động tác tiêu chuẩn. Nổ vang một tiếng Xích kim quyền trượng trực tiếp một đường xé ra thiên địa Một vệ kim quang xét đánh không kịp bưng tai tư thế Phịch một tiếng nện ở lục áp đảo quân ly hỏa cầu vòng bên trên Ly hỏa tung tói Một điểm ánh lửa lạc đến phía dưới đều có thể đem một ngọn núi phần vì là nát tan Phốc, lục áp đảo quân từ bên trong ngã ra Rơi trên mặt đất quanh thân tiên thiên huy hỏa đều là có chút tung tóe Tư không đều nhiên hỏa bùm bùm một trận vang lớn Đảo quân còn muốn đi sao? Hôm nay bản tỏa đưa ngươi lên bảng Đinh nhạc lạnh giọng nói bất chu ấm hóa thành to như núi Nổ vang một tiếng quay về lục ác đảo quân đập xuống Lục ác đảo quân kinh hãi Vội vã tránh né Trong miệng vội vàng nói Sơn Thủy đảo hữu Có thể hay không thả bần đảo một con đường sống Lục ác đảo quân cũng không muốn chết Bây giờ trốn lại không trốn được Chỉ có thể chịu thua Đảo quân nếu dám nhục tay ta hai giáo Trong lúc đó phân tranh Liền hẳn là có cái này giác ngộ Đinh nhạc sát tâm bất diệt Quyền trưởng lại lạc ở trong tay Kim quang như đao thổi phù một tiếng Chém thẳng lục ác đảo quân Lục áp đảo quân bị thương nặng đã có chút phản ứng trì đổn Phịch một tiếng vang lớn bị đánh nổ thân thể Một đoàn tiên thiên ly hỏa tung tói Một lần nữa ở phía xa hóa thành lục áp đảo quân thân thể Vẫn đúng là khó xếp Đinh nhạc cao mày đổi làm người thường Đã trúng đinh nhạc này một cái Đã sớm hồn phi phách tán hoặc là lên bàn Nhưng lục áp đảo quân Nhưng là dường như đánh không chết tiểu cường giống như Chỉ là khí tức lại giảm xuống chút mà thôi Ngươi giết không được bần đảo Lục ác đảo quân phấn hận nói giết không được Thử một chút thì biết lẽ nào ngươi còn có thân thể bất tử Đinh nhạc cười gần Trong tay bảo kiếm chém xuống Hắn thật không tin có giết không được người Thổi phù một tiếng Chém xuống lục ác đảo quân một cái cánh tay Đón lấy Trong tay xoay một cái Chém xuống lục ác đảo quân đầu lâu từng đảo, từng đảo lạnh léo kiếm khí bắn tói Đem lục ác đảo quân trong cơ thể sinh cơ rào vì là nát tan Một tiếng vang lớn Lục ác đảo quân lại là ở tại chỗ hóa ra Để đinh nhạt chân mày cau lại Hai mắt phát quang Ngưng thần nhìn lại, Sơn Thủy đảo hữu, Ngươi như giết bần đảo, ngươi sẽ vì ngươi đưa tới đại họa, Không bằng ngươi thả bần đảo rời đi, Bần đảo cũng không lại dính líu hai giáo việt, Làm sao? Lục ác đảo quân có chút thở hồn hềm, suốt mồ hôi chán, Nói rằng, không ra sao, đưa tới đại họa, Đạo quân đến bây giờ vẫn còn có như vậy, khẩu khí thật là làm cho bản tòa giật mình. Đinh nhạc châm chọc nói, trong tay một phen, bất chu ấm ở tay, chở tay trấn áp mà xuống, lại là đánh tan lục ác đạo quân bản thể. Nhưng lục ác đạo quân rồi lại là nghi hỏa tụ tập tới, hóa thành hình người, tuy rằng không thể trốn đi, Nhưng cũng tạm thời không nguy hiểm đến tình mạng Ta cũng không tin diệt không được ngươi Đinh nhạc bất chấp Trong tay đột nhiên xuất hiện thượng thanh ngọc phù Bá một tiếng Tử quang mờ mịt Đã vượt trên thanh quang Nhấn chìm lục ác đảo quân Để lục áp đảo quân xứng người lại Quanh Tử phủ thanh tâm đang hạ xuống Huyền tâm chân hỏa bao phủ mà ra trong thời gian ngắn nhất thời đi vào lục áp đảo quân. Ẩm một tiếng vang lớn. Lục áp đảo quân bảo làm một đoàn tiên thiên ly hỏa. Mà cách hỏa bên trong. Từng đảo từng đảo nghiệp hỏa ở mơ hồ lăn lộn. Càng ngày càng sừng sự. Càng ngày càng sồi sào. a Tiên thiên ly hỏa bên trong chuyện đến lục áp đảo quân kêu thảm thiết. Tiên thiên ly hỏa tung tói Dĩ nhiên xé sách bốn phía tử quang liền tư không đều bị phần vì là nát tan Bất quá hô hấp Cái kia nghiệp hỏa hỏa diễm đã hừng thực giấy lên Dĩ nhiên vượt trên lục áp đảo quân Tiên thiên ly hỏa ánh sáng dường như một đoàn ngọn lửa màu đen Để đinh nhạt đều là cao mày lùi về sau Xem ra lục áp đảo quân nghiệp lực rất nhiều Nguyên thủy đảo hữu còn không ra tay Cuối cùng lục áp đảo quân thê thảm âm thanh tử ly hỏa bên trong hô lên Thật giống đang tức giận giống như Nguyên thủy Đinh nhạc trong lòng nhảy một cái cảm giác không đúng Thần miệng vội vàng quét ra điều tra tứ phương hư không Nhưng vào lúc này Xa xa một chỗ trong hư không Một thanh ngọc như ý từ bên trong bay ra Hào quang vạn đảo tỏa ra ánh sáng lung linh, để trong thiên địa sắc thái đều là yếu bớt, bá. Ngọc như ý khinh động, một tiếng vang nhỏ, liện đến lục áp đảo quân ly hỏa bên trên. Hào quang lăn lộn, liện muốn chở lục áp đảo quân diệt nghiệp hỏa. Nhưng lúc này đinh nhạc nhưng là vẻ mặt buông lỏng, chỉ là một cái pháp khí thôi. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên như vậy coi rẻ hắn Hắn là cảm giác mình nhìn thấy hắn pháp khí liền sẽ không xuất thủ sao Đinh nhạt trong mắt lóe ra tàn khốc Trong cơ thể pháp lực đang lăn lộn Trận chiến này hạ xuống Cũng làm cho hắn chịu chút thương Liền trước kia thương thế đều là có chút ếp không được Thường quy đại chiến còn có thể Một khi toàn lực ứng phó Như vậy trước kia thương sẽ lăn lộn mà ra Vì lẽ đó Đinh Nhạc này một đường hạ xuống đều là không dám quá mức khiến suốt toàn lực Nhưng bây giờ đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như Ý Đinh Nhạc trong mắt nhưng là xuất hiện hừng thực chiến Ý Toàn lực một trận chiến cũng không thường không thể